nữ hoàng ai cập tập 6 hoàng phi carol izumin bỏ đi và quay lại nói với men phu sư men sư hẹn mi một ngày gần đây chúng ta sẽ gặp nhau thanh toán món nợ này izumin nói với quân lính của mình quân đội hi tai to nghe lệnh ta lui về thủ đô hất xa cố thủ men phu sư gọi theo izumin đứng lại izumin mi đình chạy chỗ nào tướng quân minae bẩm với hoàng thượng bấm kinh thành sắp sụp đổ rồi ạ phải chạy thôi vết thương của Caron gây đau vô cùng ôi mình chết mất đau quá Men sư ân cần chạy đến bên Caron và bế nàng lên Caron Caron cố lên em chết mất Men sư khẩn khoản không nàng phải sống nàng phải sống Men sư ôm Caron vào lòng Caron nằm trọn trong vòng tay của Men sư và ngả đầu vào vai Men Phu sư quân ai cập đã thắng em vui lòng nhắm mắt men phui sư ra lệnh quân bay đâu chuẩn bị lui binh men phui sư bế chặt Caron chạy về chiến thuyền mau lên trở về chiến thuyền ngay quân binh ai cập khẩn khoản mau lên kinh thành tai to sắp sụp đổ bọn tàn quân tai to tháo chạy tán loạn kìa quân ai cập đã trở lại chiến thuyền men phui sư ra lệnh cho thuyền ra khơi thẳng tiến về ai cập tiếc là chúng ta không kịp tấm cổ tên isumin kiêu ngạo ấy dù sao chiến dịch của ta cũng đã thành công vâng chúng ta đã chiến thắng quân binh ai cập hỏi thêm thế còn công nương caron nữ thần sông niên của chúng ta đâu rồi đừng lo nữ thần của chúng ta đã được hoàng đế mem phu sư cứu sống hoan hô quân lính ai cập hô vang nữ thần muôn năm hoàng đế muôn năm sử sách sau này kể về trận hỏa hoạn thiêu rụi cả kinh thành vương quốc to cả một dân tộc người hete đã bị xóa sổ từ đó Mãi đến năm 1830, các nhà khảo cổ người Pháp mới tìm ra những di chỉ của Vương quốc Hy Tây To huyền bí này trong một khu cao nguyên Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Memphu Sư vô cùng lo lắng cho Caron và luôn ở bên nàng. Cô ấy mất nhiều máu quá, tội nghiệp Caron. Caron, cố lên! Người dân Ai Cập hô vang, hoàng đế Memphu Sư đã trở về. 9 tháng rồi, hoàng đế vạn tuế, hoan hô, ho, hoan hô! Ho. Ha-si-sư cũng vô cùng vui mừng, tạ ơn thần linh. Hoàng đế đã trở về Tể tướng Imotep nói Quả là một chiến công ngoạn mục Hoàng thượng chỉ mất có hai ngày Đã hạ được tay to Thật đáng nể Nghe quân báo lại Nhưng chúng ta cũng chịu một tổn thất lớn Công nương Caron bị thương rất nặng Có lẽ không qua khỏi Tể tướng Imotep hoảng loạn Cái gì? Caron làm sao? an sư nghe Gia-tô báo lại rất vui mừng Gia-tô, mi có chắc là Caron Đã bị Izumin đâm trọng thương Bấm lệnh bà, đúng ạ này vui đấy, vậy là mình khỏi cần ra tay." Tế tướng Immotep vô cùng lo lắng, tội nghiệp Caron, nữ thần của chúng ta. "Cầu xin thần linh cứu Caron." Tế tướng Immotep và Asisus ra đón hoàng thượng. Tế tướng nói, "Chúc mừng hoàng thượng chiến thắng hải hoàn." Asisus cũng vui mừng, "Chúc mừng hoàng thượng." Memphuisun vô cùng vội vã và lo lắng nói, "Tế tướng Immotep, mau lên, Caron bị thương rất nặng." Người dân trong kinh thành vô cùng lo lắng, cô gái sông Ninh sắp chết. Sao? Trời ơi, không thể như thế được. Tội nghiệp cô ấy. Memphuis sư luôn ở bên Caron và nói với Imotep, "Khanh hãy cứu sống cô ấy bằng mọi giá, cô ấy hôn mê nửa ngày rồi." Imotep đặt tay lên trán Caron, "Ái trà Imotep nói với người hầu, "Ta cần khăn và nước nóng, mau lên, gọi ngữ y đến đây." Vết thương sâu quá, cô ấy mất quá nhiều máu. Cần phải sát trùng vết thương ngay, hy vọng vẫn còn kịp Caron mê man Đây là đâu, thiên đàng hay địa ngục Ôi, tiếng ai gọi nghe quen quá Ngay lúc đó, ở thời hiện tại Ryan và Jimmy vẫn đang tìm kiếm Caron Caron, Caron, em ở đâu? Có tin gì mới không anh Ryan? Jimmy hỏi Vẫn không có gì cả Ryan trả lời Ryan nói với Jimmy Caron rất mê môn khảo cổ học Có thể cô ấy đang lần theo một di tích cổ đại nào đó nằm rải rác dọc sông Ninh. Có lẽ chúng ta phải điều tra lại từ đầu. Jimmy hỏi, ý anh thế nào? Ryan nói với giáo sư Rao. Giáo sư Rao, tấm phù điêu ấy rất quan trọng đối với Carol. Giáo sư đã giải mã được chưa ạ? Giáo sư Rao đáp, sắp được rồi. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chỗ nét chữ đã bị bào mòn, không thể đọc được. Có thể đây cũng là một lời nguyền cổ. Kiểu như lời nguyên khắc trên vách đá trong hầm mộ Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế Ryan không vui Hùm, một giả thuyết nhảm nhí Giáo sư Brown tiếp lời Thế giới hiện đại chúng ta còn vô số những điều chưa giải thích được Bỗng, Ryan nghe tiếng của Carol. Anh Ryan ơi, vĩnh biệt Ryan bất ngờ, hả, tiếng của Carol. Mẹ ơi, anh ơi, Jimmy ơi trong lúc đó ở hoàng cung ai cập mem sư luôn ở bên cạnh carol và nói may quá carol tỉnh lại rồi nàng đã hôn mê suốt hai ngày nay mở mắt ra nào carol hãy nhìn ta đi tể tướng Imhotep nói đừng vội vàng cô ấy chưa lấy lại sức đâu men sư lại vô cùng lo lắng carol ôi trời cô ấy lại thiếp đi rồi nàng không nhận ra ta ư carol carol mê man trong giấc mơ thấy Izumin cầm kiếm lao về phía Menphu sư, Menphu sư, Mi phải chết, Mi phải chết, để Ai cập mãi mãi thuộc về ta, quân bay chuẩn bị tấn công, không, không, đừng chết, Carol la lên, đừng giết hoàng đế Menphu sư, đừng giết anh ấy, Menphu sư ơi, Menphu sư ở bên cạnh nghe thấy nắm chặt tay Carol, ta đây, ta đây mà, ta đang ở bên nàng đây Carol, người dân Ai cập vô cùng lo lắng. nghe nói Caron vẫn hôn mê, tội nghiệp quá, nữ thần của chúng ta, người đã cứu quân đội Ai cập, Sư vô cùng lo lắng, cầu xin thần linh, hỡi các thần linh, hãy cứu lấy Caron. Tâm trạng Acius rất tốt, nói với Ari, này Ari, mi có nghĩ lần này Caron sẽ qua khỏi không? Ari đáp, khó lắm thôi, lệnh bà, bị thương nặng như thế, châu bò cũng không chịu nổi, chứ đừng nói con người. Acius vô cùng đắc chí, he he he. ta cũng nghĩ như vậy nói chết vì gươm đau như thế là tốt ta đỡ bị mang tiếng ác ha ha ha bỗng cánh cửa mở ra cạch a sư quay lại hỏi ai đó gương mặt men phôi sư bốc hỏa thì ra là a xi sư hốt hoảng ơ kìa hoàng đế men phôi sư bốc hỏa nói với a sư chị a sư tôi đã nghe tất cả Hừm mình bị nghe lén không ngờ chị vẫn nuôi lòng thù hận với carol kể từ nay Tình nghĩa chị em ta chấm dứt, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa." Memphu sư quay người chạy đi. A -si Sư gọi với theo: "Memphu sư, đứng lại đã, em đã hiểu lầm rồi." Memphu sư vội vã chạy về bên Caron. "Thế nào rồi, ngài tẻ tướng?" Caron tỉnh chưa? Vẫn chưa tỉnh. Memphu sư bàng hoàng, chẳng lẽ chị ta nói đúng, việc Caron chết chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ư? "Không, không thể như thế được. Caron nàng không thể chết." Nàng phải sống với ta, Caron ơi Memphis vội bế Caron lên Imhotep hốt hoảng Hoàng thượng, hãy bình tĩnh, đừng quá bi lụy Memphis vội bế Caron chạy đến bờ sông Nin Caron, ta sẽ không để nàng chết dễ dàng như thế này Nàng phải sống để vui hưởng hạnh phúc cuộc đời với ta Memphis cầu xin thần linh Hỡi củ thần bảo vệ Ai Cập Hỡi thần mặt trời Hỡi thần sông Nin, mẹ hiền của Ai Cập Xin hãy cứu mạng người phụ nữ mà con yêu quý nhất trên đời này. Chư vị thần linh có nghe lời khẩn cầu của sư này không? sư tha thiết ôm Caron vào lòng. Caron ơi, ta có thể đánh đổi cả vương quốc này để cứu em. Em là báu vật vô giá của ta và của Ai Cập. Ta đã từng đối xử với em không tốt. Hãy tha lỗi cho ta, nhưng đừng bỏ rơi ta. Nước sông Nin vẫn mắt trong ngọt liệm. sư một tay vẫn ôm lấy Caron... và một tay lấy nước sông Nin đưa lên miệng. Memphu sư thầm nói với thần linh, tại sao các ngài lại im lặng? Memphu sư dịu dàng mớm nước sông Nin cho Caron. "Caron, ta mời nàng uống nước, đừng bỏ ta em ơi." Memphu sư khẩn khoản, "Caron, đừng bỏ ta, ta biết lỗi rồi mà." Bỗng, Caron từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Memphu sư. "Đây là đâu? Tôi còn sống ư?" Memphu sư hạnh phúc chào nước mắt. Carol, nàng đã tỉnh rồi. Em có nhận ra ta không Carol? Carol nhìn Memphu sư và nói, "Có." Memphu sư vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy Carol, "Ha ha, cuối cùng thần linh đã nghe ta, Carol được cứu sống rồi." Carol nhẹ nhàng, "Memphu sư, anh đấy ư?" Carol nàng khỏe lại rồi, "Ta mừng lắm." Trong tâm trí của Carol là hình ảnh Sechi và những người lính Ai Cập. Thần nữ đã trở về Ai Cập bình an Chúng tôi an lòng nhắm mắt Sự hy sinh của chúng tôi thế là không uổng phí Vĩnh biệt Caron Caron Caron thầm trả lời Vâng, Sechi cùng biết bao chiến sĩ Ai Cập Đã chấp nhận hy sinh Để cứu mình thoát khỏi tay quân Hy to độc ác Mình sẽ nhớ mãi những con người vô danh ấy Người dân Ai Cập vô cùng vui mừng Hoan hô, Ho, nàng Caron Con gái nữ thần sông ninh của chúng ta Đã hoàn toàn bình phục Caron thầm nói Anh Rai An ơi, không biết từ bao giờ đất nước Ai Cập cổ đại này đã trở nên vô cùng thân thiết với em Đến nỗi em quên luôn nỗi buồn nhớ gia đình, bạn bè ở thế kỷ 21 Cả triều đình Ai Cập vô cùng vui mừng Chúc mừng hoàng thượng và hoàng phi, hoan hô, hoan hô Caron nằm gọn trong vòng tay của sư. Xem họ đẹp đôi chưa kìa, hoàng đế vạn tuế, vạn tuế Caron sung sướng ngã đầu vào vai hoàng đế sư. Dường như cô đã quên hẳn khoảng thời gian 3.000 năm ngăn cách giữa họ với nhau Hoàng đế Ai Cập cũng tràn ngập yêu thương Âu yếm nhìn Caron Đang thiêm thiếp trên đôi tay mình Họ đắm chìm trong hạnh phúc Trong nỗi hân hoan của thần dân kinh thành T.B Đang reo hòa ở mỹ Hoan hô, đôi trai tài gái sắc Người dân Ai Cập vui mừng nói với nhau Nè, nghe nói cô gái Sonin bị thương Trong cuộc chiến tranh với Hy tay To Đã bình phục, có thể đi lại được rồi đấy Thật là may mắn Chắc hoàng đế Memphis vui lắm nhỉ? Tôi nghe đồn họ sắp cưới nhau nữa kìa. Trở lại thế giới hiện đại thế kỷ 21, những người thân của Caron vẫn kiên trì tìm kiếm cô gái bị mất tích. Suốt mấy tháng liền, ryan An và Jimmy bỏ thời gian đi suốt từ Thượng lưu xuống Hạ lưu Sông Ninh, từ di tích này đến di tích khác. Jimmy nói với ryan chúng ta đã đi khắp Ai Cập rồi, nhưng vẫn chưa thấy tâm hơi Caron đâu cả. Anh ryan An chịu tốn tiền thuê cả các nhân viên điều tra từ Mỹ sang cơ à. Rai An đáp Đó là những người giỏi nhất mà tôi rất tin tưởng Phải kiên trì mới được Caron rất thích môn khảo cổ Chắc chắn chỉ ở quanh những nơi có di tích thôi Các nhân viên điều tra nói với nhau Theo tôi Đây không phải là một vụ bắt cóc Bọn bắt cóc thường đưa ra yêu sách Thương lượng ngay Đằng này không thấy gì cả Còn lời nguyền thì sao Thần chết sẽ chừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế Rai An bực mình Hưm Các ông lại nói chuyện hoang đường vớ vẩn rồi Ta không muốn nghe nữa đâu đấy Jimmy tin tưởng Carol đã uống nước sông nin Cô ấy sẽ trở về Ryan không giữ được bình tĩnh Thật là bực mình Cứ phải nghe nhắc đến lời nguyền vớ vẩn ấy Chẳng lẽ trong thế kỷ 21 này Vẫn còn tồn tại những điều lạc hậu mê tín Ryan gào lên Carol, em đang ở đâu Carol, Miễn là em vẫn còn sống Thì dù ở trên trời góc biển nào anh cũng tìm ra Carol nghe tiếng Ryan, an Anh Ryan an Rõ ràng có tiếng Ryan an gọi mình ở đâu đó Không thể lầm lẫn được Carol cử động và đau Ôi Vết thương trên vai mình còn đau quá Anh Ryan an ơi Em nhớ anh và mẹ lắm Nhưng có lẽ em sẽ ở đây mãi Số mệnh của em đã như thế rồi sư tới bên cạnh Carol, Carol, Nàng làm nhảm gì thế Ryan an là ai vậy Mắt sư có vẻ giận dữ lúc nàng bị thương hôn mê suốt 2 ngày nàng cũng luôn miệng nhắc đến tên người thanh niên ấy hắn là ai carol nhìn men Ơ sư kìa men sư anh đừng hiểu lầm men sư nắm lấy hai vai của carol hiểu lầm ư vậy nàng hãy giải thích đi ryan là ai hắn có quan hệ gì với nàng carol vội đáp ryan là anh trai của em đấy mà men sư bất ngờ anh trai em carol giải thích đúng thế Anh ấy đang sống ở bên kia thời gian cách đây 3.000 năm. Memphis tỏ ra khó hiểu. 3.000 năm ư, phía bên kia thời gian ư. Carol nói tiếp. Vâng, anh ấy đang đi tìm em. Em biết điều đó vì luôn nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai. Tiếng Ryan và Jimmy tiếp tục gọi Carol. Carol, em đang ở đâu? Hãy về đi. Mẹ đang lâm bệnh nặng vì nhớ em đấy. Carol, cậu có đi đâu cũng phải báo cho gia đình biết chứ. Anh Rai An, Jimmy ơi Em có báo tin Chắc các anh cũng không thể tới được Chúng ta ở cách xa nhau đến 30 thế kỷ Một khoảng cách không thể nào vượt qua nổi Memphu sư đi đến bên Caron và ôm lấy nàng Tội nghiệp Caron Có lẽ nàng vẫn còn bị vết thương kia hành hạ Nên mới nói lạm nhảm như vậy Ta sẽ sai người y tìm thuốc cho nàng Una sư chạy vào báo Bấm hoàng thượng Có tin vui à Món quà của ngài đã cập bến rồi à Hay lắm Ta sẽ ra đó ngay Đi với ta nào Caron Ta muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên sư tỏ ra vô cùng vội vã Nhanh lên nào Caron Ôi chân em còn đau. Caron thầm nghĩ Làm gì mà vội vã thế Anh ta thô bạo quá Chẳng thèm nghe mình nói Vậy mà không hiểu sao Mình lại thương mến anh ta Tể tướng Imhotep thấy Caron và sư bèn nói Hai người đẹp đôi quá Caron thầm nghĩ Hừm không biết có đẹp đôi thật không Tính cách của mình khác anh ta nhiều quá Chẳng biết ở với nhau có hòa thuận không Quân lính kêu Chuẩn bị cập bến Hoàng đế vạn tuế vạn vạn tuế Ồ đẹp quá Xin dương hoàng đế bức tượng thần Caron Caron ngạc nhiên hỏi Sao cơ Mọi người trầm trồ Bức tượng giống lắm Hoan hô Caron nữ thần sông nin Caron ngạc nhiên Họ tạc tượng mình đấy ư Những người nô lệ tâu May quá Chúng thần đã hoàn thành bức tượng, vừa kịp chào mừng ngày công nương bình phục, hoan hô công nương, hoan hô Caron, nữ thần muôn năm. Những người dân Ai Cập dân tặng những bó hoa sen tuyệt đẹp cho Caron, chúc mừng công nương thoát nạn, tạ ơn thần linh đã cứu công nương, xin chúc mừng. Đây là những bông sen mới nở trên sông Ninh, xin tặng công nương, cầu mong công nương luôn mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Caron vô cùng xúc động, chà, hoa đẹp quá, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Một thiếu nữ đáp lại Chúng em cảm ơn chị mới phải Vì chị là thần hộ mệnh của Ai Cập mà Những người dân đồng thanh Đúng, nhờ có chị Ai Cập đã thoát nạn binh đao Dân chúng vui hưởng thái bình Chị hãy ở đây mãi mãi với chúng em Đừng đi đâu nữa nhé Tể tướng Imhotep nói với carol Hy vọng công nương sẽ hài lòng với bức tượng Là món quà hoàng đế sư tặng cô làm quà cưới carol ngạc nhiên Sao, quà tặng riêng tôi ư Tể tướng Immortep từ tốn đáp: Vâng, hôm đưa được công nương về đây, hoàng đế đã quyết định thực hiện bức tượng ấy. Với lời cầu mong cô chóng bình phục, dân chúng Ai cập đã tình nguyện tham gia rất đông. Họ đem hết tâm huyết ra làm việc ngày đêm cho kịp thời hạn đấy ạ. Caron vô cùng ngạc nhiên: Thật thế ư? Thật không thể tin được. Một tác phẩm điêu khắc khổng lồ lại được thực hiện chóng vánh chỉ trong mấy tuần thôi ư? vui sư làm mình bất ngờ quá. Tể tướng Imhotep nói tiếp, đúng thế thưa công nương, đây là tấm lòng thành mà hoàng đế Memphis cùng toàn thể dân Ai Cập muốn thể hiện Cùng với lời cầu chúc công nương luôn mạnh khỏe, sống mãi cùng nhân dân Ai Cập, mong công nương nhận lấy cho chúng tôi vui Người dân Ai Cập đồng thanh, công nương ơi, xin hãy nhận cho chúng tôi vui lòng Caron không biết làm sao, tôi, ơ kìa Memphis nói với Caron, nhận đi Caron Caron xúc động khóc trong nước mắt Mình biết nói gì đây Mọi người đã nhiệt tình thế này Tôi xin nhận món quà Dù biết rằng mình không xứng đáng Caron xúc động nói lời cảm ơn Xin cảm ơn Caron thầm nghĩ Không biết làm sao Bực mình quá Họ cứ gán cho mình mỹ danh nữ thần Trong khi mình chỉ là một con bé nghịch ngợm Ăn chưa no, lo chưa tới Bạn bè mình ở Đại học Cairo Mà biết chuyện này Chắc cười nhạo mình cho mà xem Người dân Ai Cập đồng thanh Từ nay sẽ không ai cướp được nữ thần của chúng ta nữa. Tể tướng Imhotep đồng tình. Đúng thế, từ nay Ai Cập sẽ càng thêm giàu mạnh nhờ sự phù hộ của nàng Caron. Caron hỏi Imhotep, Ngày Imhotep, kim tự tháp Giza ở gần đây không? Imhotep hỏi lại Caron, Sao cơ? Caron nói tiếp, Kim tự tháp Giza còn có tên là Siessef Anku, đó là lăng mộ của một trong những hoàng đế Ai Cập vĩ đại nhất. Imhotep trả lời, đúng rồi lăng mộ ấy nằm ở phía nam cách đây một trăm dặm quan tư tế thầm nghĩ hừm cô ta hỏi để làm gì nhỉ carol nghĩ rằng chắc chắn anh rai và chimmy sẽ đến ghi ra tìm mình men phui sư đến bên carol và nhẹ nhàng nâng cầm carol lên hỏi thế nào carol nàng có thích món quà tặng của ta không carol nhẹ nhàng vâng em rất thích món quà quả là một kỳ quan men phui sư nghiêm mặt nàng thích Nhưng sao nét mặt lại đỡ buồn Phải vui lên chứ sư kéo Caron lại gần hơn Và hôn lên trán Caron Ta mong nàng mau chóng bình phục Để tổ chức đám cưới đôi ta Caron ngạc nhiên Hả sư tức tối Tức chết đi được Thế là điều ta lo lắng đã trở thành sự thực Cuối cùng con nô lệ Caron đáng ghét Đã chiếm mất chỗ của ta Người dân Ai Cập rất hào hứng với bức tượng Chúng ta sẽ dựng tượng này bên bờ sông Nin Ở vị trí trang trọng nhất Nó sẽ là biểu tượng chúc mừng hôn lễ của Hoàng thượng và nàng Caron. A-si-sư vô cùng đau khổ. Bấy lâu nay ta đã bỏ bao công sức tìm cách chinh phục Hoàng đế sư em ta mà không được. Thế rồi con bé tóc vàng ấy đến chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm trọn trái tim của vị Hoàng đế khiêu hùng. Lòng kiêu hãnh của ta đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ta không thích sống nữa. Ta sẽ chọn cái chết để bảo tồn danh dự. Trong lúc ấy quan tư tế tới và tâu. Tâu lệnh bà. Quan tư tế đấy à. Lệnh bà đừng bỏ cuộc, chẳng lẽ một nữ vương tài sắc như bà lại chịu thua một con bé nô lệ? Nghe quan tư tế nói, A-si-sư bền nghĩ. Quan tư tế nói đúng, lúc này mà bỏ cuộc thì hèn quá. Quan tư tế nói tiếp, thần và một số các quan sẽ phản đối cuộc hôn nhân của hoàng đế. Chúng ta sẽ liên minh thành một lực lượng chống đối Caron tới cùng. Thần đề nghị lệnh bà hãy đi gặp hoàng đế nói chuyện thuyết phục anh ta lần nữa. Nếu Hoàng đế cứ khăng khăng cãi lệnh thần linh, chúng ta hãy công khai chống đối. Mọi việc sau đó tôi đã có kế hoạch. Xin lệnh bà an tâm. a sư ngăn cản cuộc hôn nhân và nói với Men-phu-sư, đừng quên ta là chị của ngươi, ta có quyền ngăn cản. Men-phu-sư trả lời, chị muốn làm gì thì cứ việc, tôi thách chị đấy. Chuyện hôn nhân giữa tôi và carol mới chính là do bàn tay thần linh định đoạt. Hơn nữa, chúng tôi đã yêu nhau, không một thế lực trần gian nào có thể chia cắt chúng tôi được. A Sư hết cách. Được rồi, hãy đợi đấy Mem Phôi sư, ta có một nửa Ai Cập trong tay, lại được các quan tư tế trong triều đình Hậu thuẫn, ta thề bằng mọi cách sẽ phá tan đám cưới của ngươi, để xem các ngươi còn cao ngạo nữa không. Trong lúc đó, tại Cao Nguyên Anatolia, lãnh thổ thổ nhĩ kỳ ngày nay, Hasa, thủ đô mới của vương quốc Hy Tai to. Thưa hoàng tử Izumin, có mật sứ từ Ai Cập vừa đến, xin vào ý kiến. Cho vào. Tên mật sứ vào và dâng cho Izumin một bức thư. Izumin hỏi, Carol được cứu sống rồi ư? Vâng, chính mắt thần đã thấy cô ta không thể sai được. Izumin thầm nghĩ, Bọn thầy thuốc Ai Cập giỏi thật, Vết đâm của ta hôm đó rất hiểm, Ta tưởng cô ta khó lòng qua khỏi. Izumin chợt mỉm cười, Phải công nhận rằng cô ta có một sức mạnh tinh thần rất lớn, Một tính cách mạnh mà ta chưa từng gặp ở những người con gái khác. Hoàng đế hy tay to vào và hỏi, Thế nào Hoàng nhi cô gái sông Ninh chưa chết ư? Vâng, thư phụ vương, cô ấy đã được cứu sống. Ừ, tức chết đi được, bọn ai cập thật may mắn. Hoàng đế Hy Tai To vô cùng tức tối, càng nghĩ ta càng tức điên lên, chưa bao giờ vương quốc Hy Tai To lại chịu thảm bại nhục nhã thế này. Nhất định ta phải báo thù bọn ai cập. Quan quân Hy Tai To đồng thanh, đúng thế, nếu không báo thù, chúng ta sẽ mang nhục với thiên hạ. Bệ hạ, hãy cho phép chúng thần kéo đại binh vượt biển. Phá tan kinh thành TB của bọn Ai Cập kiêu ngạo kia. Hoàng hậu Hi tay To nói trong nước mắt, "Cúi xin bệ hạ, mau báo thù cho con gái chúng ta là công chúa Mitamun nếu không thần thiếp sẽ không an lòng nhắm mắt." Quốc vương Hi Tai To nói, "Vậy là mọi người đã đồng lòng, hãy chuẩn bị kế hoạch tổng tấn công Ai Cập." Izumin bình tĩnh nói, "Xin vua cha đừng nóng vội, quân ta vừa thôi trận lại quá yếu thế so với quân Ai Cập, động binh lúc này là thất sách." theo con chúng ta nên cầu viện nước láng giềng assyria quốc vương hy tai to hỏi lại assyria ư izumin tiếp lời vâng người assyria xưa nay cũng ghét dân ai cập chắc chắn họ sẽ đồng ý liên minh với chúng ta xin vua cha hãy giao mọi việc con lo liệu được ta tin con izumin gọi ruka ruka đâu rồi ruka tới và quỳ xuống Bẩm hoàng tử cho gọi tôi ừ cậu là cận vệ giỏi nhất của ta. ngay ngày mai ta muốn cậu hãy bí mật đột nhập ai cập. izumin nói với ruka tất cả những việc cần dặn dò ta đã ghi rõ trong thư sang đất ai cập cậu cứ y theo đó mà làm nhớ thủ tiêu bức thư sau khi đọc xong công việc cũng không khó lắm đâu ta tin cậu sẽ làm tròn. ruka vâng lệnh. dạ vâng thần sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm hãy về chuẩn bị đi. dạ quốc vương hi tai to hỏi Izumin, có phải con Sairuka tiếp cận Karol? Izumin đáp, đúng thế thư phụ vương, cô gái ấy vẫn còn là con bài tẩy của chúng ta. Izumin thầm nghĩ, ta linh cảm cô gái ấy không phải người Ai Cập. Từ hành tung cho đến cử chỉ, lời nói của cô ấy, tất cả đều chứng tỏ cô ta từ một nơi nào đó rất xa xôi lạc đến thế giới này. Tại Hoàng cung Ai Cập sư hỏi Imhotep, này tướng quân Imhotep, đoàn thuyền nước nào đang cập bến TB đấy? Imhotep trả lời, dạ, đó là sứ giả nước Nibia đến xin triều cống ạ. Thế à? Quan ngự y hỏi Carol: hôm nay công nương đã thấy đỡ đau chưa ạ? Cảm ơn quan ngự y, nhờ ngày chăm sóc, vai tôi đã trở lại bình thường. Nữ quan nói với Carol: nhưng công nương phải ăn nhiều mới mau khỏe lại. Quan ngự y nói với Carol: hôm nay công nương có thể đi dạo chơi được rồi đấy. Carol mừng rỡ, ôi, thế thì còn gì bằng? Quan ngự y dặn tiếp Nhưng chớ có phơi nắng nhiều đấy Vâng tôi sẽ không đi lâu đâu Carol vui vẻ đi ra ngoài Ôi đã bao nhiêu ngày ta không được tự do đi lại Xin công nương cẩn thận Tôi muốn đi dạo xa hơn một chút Cô kiếm cho tôi một con lạc đà được không Công nương đi đâu Carol nói với nữ quan Tôi muốn đi xem tượng nhân sự Ở kim tự tháp Giza Nghe nói từ đây đến đó chỉ mất nửa ngày đường phải không Nữ quan cản lại Ơ công nương đừng đi Carol chấn an, đừng lo, tôi sẽ quay về nội trong ngày mà. Mem vui sư đưa tay cản lại trước mặt Carol, nàng lại định bỏ trốn nữa chứ gì? Ta cấm đấy, nghe chưa? Carol phản ứng, hừ, buông tay ra, không ai có thể ngăn cản được tôi cả. Tôi muốn đi đâu là quyền tự do cá nhân. Anh là vua chứ là ông trời cũng không có quyền bắt tôi giam mình một chỗ như kẻ tội đồ, hiểu chưa? Mem vui sư bất ngờ, cái gì? Carol nói tiếp, Xin nhắc cho anh nhớ, tôi không phải nô lệ của anh. Tôi là một công dân Mỹ hiện đại, với đầy đủ quyền tự do cá nhân. Nếu ở thế kỷ 21, tôi sẽ tố anh ra tòa đấy. Rõ ràng, tôi với anh khác nhau quá nhiều. Về quan niệm, cách sống, cái nhìn, tôi không thể tồn tại dưới chế độ phong kiến của các anh. Hãy buông tay tôi ra. Tôi nghĩ lại rồi, bằng mọi giá, tôi sẽ quay về thế giới của tôi. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giờ một phút nào nữa. Cái gì? Nếu thương tôi, anh hãy buông tha tôi đi, Menfui Sư Caron khóc và nói tiếp Chúng ta mãi mãi không hòa hợp được đâu Đó là điều chắc chắn Menfui Sư trùng xuống Ta xin lỗi, Caron Thôi đừng khóc nữa Ta hứa khi nào nào hoàn toàn bình phục Chúng ta sẽ cùng đi ra Ngay lúc đó có tiếng báo động Báo động, Hoàng thượng ơi, nguy rồi Các ngươi có thấy Hoàng thượng ở đâu không? sư có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Bấm Hoàng thượng Có một bọn lạ mặt vừa đào bới phần mộ của tên đế Nefenmaat à Cái gì? Mộ của cha ta bị đào bới ư? Vâng ạ, xin hoàng thượng đến đó ngay. Caron nghĩ, mộ của vương gia chắc chắn là bọn trộm cắt. Thời nào cũng có những bọn người tham lam chuyên đào bới phần mộ để tìm châu báu. sư ra lệnh, chuẩn bị ngựa cho ta. Quân nào láo sược thế nhỉ? Một sự xúc phạm nghiêm trọng đến hoàng gia. Caron nghĩ... Nếu mình không lầm Thì đây chính là khu phần mộ hoàng tộc Ở thung lũng vương gia Nơi bố mình đã bỏ vốn khai quật men sư kéo Caron cùng lên ngựa Caron hãy đi theo ta Ôi anh làm tôi ngã bây giờ Hãy bám chặt lấy ta Caron nghĩ anh ta sợ mình bỏ trốn đây mà men sư nói Unasu Kẻ nào dám đào bới phần mộ của cha ta Đã tóm được thủ phạm chưa Bấm quân ta đang truy bắt chúng ạ Caron thầm nghĩ vậy là mình sắp đến đúng nơi đã từng vào với đám bạn khoa khảo cổ ở đó mình đã trông thấy cỗ quan tài đựng xác Men sư tiếc là cỗ quan tài chưa kịp chuyển về trường nghiên cứu thì đã bị bọn trộm mở ra cướp mất xác ướp vì vậy không chắc chắn cái xác là của Men sư. nhanh lên thung lũng vương gia kia rồi hoàng thượng Giá Lâm vạn tuế vạn tuế Caron phân vân liệu mình có thể can thiệp để làm thay đổi lịch sử không nhỉ thí dụ bảo vệ men sư thoát khỏi cái chết men sư hỏi ngay mức độ thiệt hại thế nào bẩm hoàng thượng lối vào chính đã bị phá cũng may ta phát hiện kịp thời nên chỉ mất vài món vụn vặt ai phát hiện ra dạ công phát hiện của người kia anh ta tình cờ đi qua đây hoàng thượng vạn tuế men sư nói giỏi lắm tên ngươi là gì bẩm thần là lái buuruka rất vui sướng được phục vụ hoàng thượng carol nhận ra ồ, đúng là lối mòn vào hầm mộ. Ruka nhìn thấy Carol, thì ra đây là Carol. Lời đồn quả không sai, nàng có một sắc đẹp kỳ lạ, thảo nào làm bao người mê mệt. Mem sư nắm tay Carol, Carol, ta sẽ đưa nàng vào thăm hầm mộ của hoàng tộc. Carol trả lời, ơ, tôi xem rồi, sợ lắm, không xem nữa đâu. Mem sư ngạc nhiên, nàng xem hồi nào mà dám nói. Bỗng Carol hốt hoảng. trời ơi mình nhớ rồi giáo sư rao bảo anh ta chết trẻ không lẽ mem sư sắp sửa tiêu đời nếu thế thì thật tội anh ta còn quá trẻ lại khá đẹp trai người thế này mà chết thì uổng lắm carol bỗng nép vào mem sư không anh đừng chết mem sư ôm lấy carol carol sao nàng run thế lạnh à có lẽ nàng bị sốt do không khí ẩm ướt tối tăm trong hồng mộ hãy thử nép vào người ta một lúc có thể nàng sẽ ấm lên Caron thầm nói sư ơi anh chẳng hiểu gì cả Anh có biết rằng tôi đang lo cho anh lắm không Nhưng tôi biết có kể ra Anh cũng chẳng tin đâu Anh lại sẽ bảo tôi điên điên khùng khùng mê sảng Thôi thì tốt nhất không nên nói gì cả Bấm hoàng thượng Đã tóm cổ được bọn đào mộ Lôi cổ chúng vào đây Chúng bay thật to gan đáng chết Xin tha mạng Men sư cầm kiếm lao về phía bọn trộm mộ Xin hoàng thượng tha tội Chúng con nghèo khổ quá nên làm liều sư nói trong tức giận, ta sẽ chừng trị bất cứ kẻ nào quấy rối giấc ngủ của cha ta. sư đã ra tay, Caron cản lại, xin hoàng thượng dừng tay. Caron hốt hoảng, ôi trời, trễ rồi. sư tại sao anh nỡ giết họ? Họ quá nghèo nên phải làm liều, sao anh không thông cảm? Chúng đã xúc phạm cha ta. Họ đã xin lỗi anh rồi mà, vả lại họ đâu có vào sâu trong hầm mộ, nàng binh vực bọn tội phạm ưu. tôi không binh vực hành động trộm cắp của họ họ có tội nhưng không đáng phải mất mạng như vậy nếu xét đến hoàn cảnh dẫn đến nguyên nhân tội trạng men sư ngắt lời câm đi việc gì nàng phải làm ầm lên như thế bọn chúng có thân thích gì với nàng đâu carol không biết nói sao tôi tôi men sư đi đến bên carol và nắm tay nàng lại đây nào carol đẩy ra tránh ra bàn tay của anh còn với máu tôi không làm bạn với kẻ sát nhân Yêu cầu anh tránh xa tôi ra sư nổi nóng Ngươi dám nói giọng đó với hoàng đế Ai Cập đương triều ư Ngươi có biết đã phạm tội khi quân không? Caron tiếp tục Dù có phạm tội chết tôi cũng không rút lại ý nghĩ ghê tởm hành động của anh sư giận run Nhà ngươi, nhà ngươi sư mừng rỡ Hay lắm, hãy giết nó đi sư Quan tư tế tiếp lời Còn đợi gì nữa thưa hoàng thượng Imotep nghĩ Caron thật đáng không phục Cô ấy nhân ái biết yêu thương người nghèo Đồng thời lại đầy dũng khí Xứng đáng làm hoàng phi Ai Cập Ruka bất ngờ Thật đáng nể Cô ta mới can đảm làm sao Dám bảo vệ lẽ phải Không khiếp sợ trước bạo quyền Axisu thầm nghĩ Xưa nay chưa có ai chống lại hoàng đế Mà thoát chết Caron Mi tàn đời rồi Mọi người vô cùng lo lắng cho Caron. Ruka nghĩ Caron ơi Cô thật là điên rồ Minue hỏi Imhotep Ngài nghĩ sao Imhotep trả lời Hãy chờ xem đã Memphis giận run lên Caron, ta nhắc lại lần nữa Hãy xin lỗi ta và rút lại những lời vừa nói Nếu không ta sẽ không tha thứ Caron không nhượng bộ Anh muốn làm gì tôi cũng chịu Tôi chỉ biết nói lên sự thật Anh là một tên sát nhân độc ác nhất mà tôi từng biết sư nói Mi, Mi không có quyền nói nặng ta như thế Ta là vua một nước Nếu không thẳng tay như thế Làm sao còn uy tín để cai trị đất nước Việc ta tự tay xử tử hình tội phạm, có gì chê trách nào? Caron nghĩ lại, mình chợt nhớ lại những điều đã đọc trong sách sử viết về thời Ai Cập cổ đại. Vào thời đó, quyền uy của vua chúa được đánh giá theo mức độ tàn ác, càng hung ác, càng tàn bạo càng nổi tiếng. Caron nghĩ lại, mình chợt nhớ lại những điều đã đọc trong sách sử viết về thời Ai Cập cổ đại. Vào thời đó, quyền uy của vua chúa được đánh giá theo mức độ tàn ác, càng hung ác, càng tàn bạo càng nổi tiếng. Menfui sư đã tiêm nhiễm tư tưởng đó từ nhỏ, vì vậy mình không thể xét anh ta, cũng không thể cải tạo anh ta trở thành một minh quân nhân ái trong một sớm một chiều. Carol nói tiếp với Menfui sư: Anh coi mạng sống con người như cỏ rác, còn tôi trân trọng mọi sinh mạng. Đó chính là điều khác biệt giữa chúng ta. Menfui sư không giữ được bình tĩnh, lao đến giữ hai tay của Carol. Nhưng ta là vua, thần linh giao cho ta quyền được sinh sát. Đó là luật thiên định bao đời nay. mi không có quyền phê phán." Caron phản ứng, "Luật đó không phải do thiên định mà là do vui Chúa các ngươi tự đặt ra. Thần linh luôn yêu thương con người, không bao giờ giết chóc bừa bãi như thế." Mem sư bất ngờ, "Cái gì?" Men Phui sư ép Caron vào tường. Caron nói tiếp, "Hãy bỏ tay ra, đừng đụng vào người tôi, anh đừng hòng dở trò hăm dọa, tôi không sợ đâu." Men Phui sư tức quá phải thốt lên, "Quỷ tha ma bắt!" mem sư ra lệnh unasu dẫn carol về cung điện nhốt lại cấm không cho cô ta ra ngoài một bước để xem cô còn cứng đầu nữa không carol la lên không các ngươi không có quyền giam giữ tôi thả tôi ra tôi không phải tù binh của các người thả tôi ra thả tôi ra mem phu sư nói unasu ngươi còn đứng trơ mắt ra nhìn thấy à Bấm hoàng thượng mem phu sư đẩy carol về phía unasu ta giao carol cho ngươi đấy Từ giờ tới khi ta về, cấm không cho cô ta đi đâu. Nếu để sống, ngươi sẽ chết thay cho Caron đấy, ta là hoàng đế đã nói là làm, không đùa đâu." Caron nói tiếp, "Memphu sư, tôi thực sự có ý tốt, muốn anh trở thành một bậc minh quân hiền đức mà." Memphu sư hỏi Imotep, "Imotep, thiệt hại trong hòm mộ thế nào? Hãy kê khai rõ ràng cho ta biết." Caron nói với theo, "Memphu sư, hãy nghe tôi đi." Caron bất lực, hừm tức quá. Đúng là đồ cứng đầu, nói mà không chịu nghe Mình muốn hắn trở nên tốt đẹp Vậy mà hắn không nghe Cứ khăng khăng cho rằng mình đúng ý mình làm vua, coi thường sinh mạng thần dân Rõ ràng ta với hắn không thể hòa hợp Phải trốn đi thôi Una sư nói Thưa công nương, xin mời đi theo chúng tôi về cung ngay Cảm phiền công nương, xin mời Chúng tôi rất tiếc Nhưng đây là lệnh của hoàng đế Nhưng ta không muốn về cung Nếu công nương cãi lệnh hoàng đế Chúng tôi sẽ mất đầu Tội nghiệp bọn lính, hỏi chị làm theo lệnh. "Hôm, thôi được rồi. Ta sẽ về." Memphui sư ra lệnh, "Hãy chở thêm đá đến đây, bịt kín lối vào khu lăng mộ cho ta. Đồng thời tăng cường tuần tra, bất kỳ kẻ nào bén mảng đến gần khu mộ, ta cho phép tiêu diệt ngay, không cần xét hỏi." Carolon bất lực đi theo binh lính về cung. Memphui sư dõi nhìn theo. Memphui sư nói với Imotep, "Imotep, ngài có thấy lạ không?" Tại sao bọn đào mộ lại để bị bắt dễ dàng như vậy nhỉ? Tôi cũng thấy nghi ngờ Thủ phạm thực sự là kẻ khác chăng? Phải điều tra ngay Dạ Ruka thầm nghĩ Hoàng đế sư quả là tinh đời Chính ta đã bày ra vở kịch đào trộm hầm mộ Để có cơ hội tiếp cận với cô gái sông Ninh. Kế hoạch đã thành công Tiếc là ta chưa kịp nhìn rõ Carol, Nghe đồn cô ta rất xinh đẹp Một nhan sắc đã làm rung động hoàng đế Ai Cập Thì đâu có vừa Ari tâu với Ashisu, tâu lệnh bà, đại diện các quan tư tế đã đến Bấm nữ hoàng, chúng thần đã sẵn sàng đợi lệnh sư nói, tướng quân Nakuto, ta đợi ngươi đã lâu Nhận được lệnh, chúng thần vội vã về chiều ngay Nhưng vì đường xấu nên đã chế hẹn xin nữ hoàng tha tội Quan tư tế hỏi, ông đã hay tin gì chưa? Rồi ạ, có phải tin hoàng đế sư đã chọn con nô lệ Carol làm vợ? Nghe tin ấy, chúng thần rất phẫn nộ Lẽ ra Hoàng thượng phải chọn lệnh bà Cảm ơn Khanh Xin nữ hoàng hãy ra lệnh Chúng thần sẵn sàng liều chết để bảo vệ quyền lợi của lệnh bà Khanh biết rồi đấy Hôn lễ của bọn họ dự định cử hành vào ngày lễ Tết chúc mừng năm mới Từ giờ đến đó còn hai tháng Ta muốn con bé ấy phải chết càng sớm càng tốt Vâng, có lẽ chỉ còn cách đó Quang tư tế vội nói Nhưng lệnh bà đã hứa cho tôi con bé ấy. A sư trả lời, ta nghĩ lại rồi, để Caron sống rất nguy hiểm, chỉ khi nào nó chết, hoàng đế mới nghĩ đến A sư này. Nói ra thật đau đớn, nhưng đó là sự thật, ta căm thù con nô lệ Caron ấy, ta với nó không thể đội chung trời. Hoặc là nó, hoặc là ta, một trong hai người phải chết. Lệnh bà đừng quá bi lụy, kẻ phải chết tất nhiên là con nô lệ láo xược ấy, việc này hãy để chúng tôi lo. Cảm ơn tướng quân Nakuto. Ta nhắc lại một lần nữa, nội dung cuộc họp hôm nay của chúng ta phải được giữ bí mật tuyệt đối, nếu lộ ra, không chỉ có ta mà tất cả các ngươi đều phải mất đầu đấy, hiểu chưa? Menfu sư, Carol, các ngươi phải trả giá đắt vì đã coi thường A Sư này, đừng quên ta là nữ hoàng quyền uy bậc nhất, người được tin đế giao quyền trị vì một nửa ai cập. Các ngươi đã chọc giận, xúc phạm danh dự nữ hoàng A Sư. thì đừng trách sao ta độc ác. Quan tư tế không cam tâm, hừ, bực mình quá, người đẹp như Caron mà phải bị giết thì uổng thật. Bà A Sư đã gạt mình, lúc đầu hứa thưởng Caron cho ta đem về làm tùy thiếp, nay lại đổi ý. Quan tư tế đã về, ở nhà có gì lạ không? Dạ không ạ. Quan tư tế ôm lấy bức tượng bằng vàng, ta đã bỏ bao nhiêu công sức sưu tầm những đồ vàng quý giá này, vàng bạc là thứ ta mê nhất trên đời. Màu vàng cũng là màu ta thích nhất Tóc nàng Caron có màu vàng óng, Nàng đúng là báu vật độc nhất vô nhị trên cõi đời này Vì tương tư nàng Nên ta cho người đúc pho tượng này đây Sau một ngày làm việc căng thẳng Trở về nhà Ta lại xuống hầm báu vật Để được ôm tượng nàng trong vòng tay Thật đáng buồn Nếu nàng trở thành hoàng phi Lúc ấy nữ hoàng a sư mất hoàng đế sư Còn ta mất nàng Nữ quan nói với Caron Caron tôi thấy cô khắt khe với hoàng thượng quá carol nói tôi chỉ muốn ông ta trở nên tốt đẹp thôi carol nhìn thấy nhiều lính bên ngoài họ canh gác kỹ quá xem ra khó mà trốn khỏi nơi này unasu nói với carol xin mời công nương quay lại cho carol nói với unasu unasu anh dám ra lệnh cho tôi sao xin lỗi tôi chỉ làm theo lệnh nhưng tôi không thích bị theo dõi unasu đáp carol cảm phiền Carol nói tiếp: Thôi đi, lúc nào anh cũng phải làm theo lệnh của hoàng đế sao? Una sư trả lời: Vâng, lệnh vua là trên hết. Và lại, tôi tin hoàng đế Men sư là bậc Minh Quân, ý ngài luôn luôn đúng. Carol nghĩ: Hừm, khó mà thuyết phục được gã này. Una sư thầm nghĩ: Lạ thật, cô nàng này luôn chống đối hoàng thượng. Una sư nói tiếp: ở ai cập ai cũng yêu mến hoàng thượng, chỉ có một mình cô là luôn luôn ác cảm với ngài, tại sao thế? Carol ấp úng, ờ thì Una sư nói tiếp, cô đừng quên, hoàng thượng đã bao lần vào sinh ra tử vì cô, thậm chí ngài suýt mất mạng khi liều mình cứu cô thoát khỏi hy tai to, như thế chưa đủ thể hiện tình yêu với cô sao? Cô còn muốn thế nào nữa? Carol ấp úng, tôi tôi, anh không hiểu tôi đâu. Carol chạy vào phòng và ngồi khóc. Carol nhớ lại những hình ảnh tốt đẹp của men phu sư, Carol, nàng ở đâu? ta sẽ liều chết vì nàng. Những âm thanh của những người lính, hãy cứu lấy cô gái sông Nin, tiến lên anh em ơi. Caron khóc, Memphis, tôi biết anh yêu tôi, cả đất nước Ai Cập cũng yêu tôi. Đã có lúc tôi tưởng rằng, mình có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng rõ ràng không thể được, càng lúc tôi càng thấy khó hòa nhập với thế giới của anh. Tôi là người của thế kỷ 21, mọi suy nghĩ, tình cảm đều khác anh. Caron nghe tiếng ồn ào bên ngoài, vì vậy thánh thượng hồi cung vạn vạn tuế men phu sư nói tể tướng imo ông hãy ban thưởng cho ruka người đã phát hiện vụ đào trộm hầm mộ Tôn lệnh ruka quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng men phu sư vội bước vào cung unasu sư, unasu sư đâu rồi unasu đáp dạ carol đâu dạ ở trong phòng unasu nói nhưng xin bệ hạ đừng nóng nảy cô ấy hình như đã biết lỗi hừ Una sư nói tiếp, cô ấy rất đáng thương. Memphui sư nói, khỏi cần ngươi nói. Memphui sư gõ cửa, Carol, Carol, mở cửa ra. Carol, Caron đáp, Memphui sư, bây giờ tôi không muốn gặp anh. Memphui sư tức giận, cái gì? Caron nói tiếp, tôi muốn được ở một mình, có chuyện gì chúng ta nói chuyện sau. Caron nghĩ, mình mà gặp hắn bây giờ, thế nào cũng lại nổ ra tranh cãi. Không khéo hắn lại nổi điên, lôi mình ra chém thì toi đời, mà mình thì chưa muốn chết. Kể ra cũng tội nghiệp men sư đường đường là một vị vua, quyền uy tột đỉnh, thế mà luôn khổ sở vì một con bé nô lệ như mình. Giá như mình chưa từng sống ở thế kỷ 21, tự do dân chủ, có lẽ mình đã thông cảm và phục tùng anh ta vô điều kiện, thật đáng tiếc cho anh ta và tiếc cho mình nữa. men sư nói tiếp, mở cửa ra Caron. Caron thuyết phục, xin lỗi lúc này thì không được tôi đang muốn ở yên một mình khi nào khỏe hẳn chúng ta sẽ gặp nhau tranh luận tiếp với lại tôi sợ cãi nhau với anh lắm anh quen thói hung hăng côn đồ lại không biết tôn trọng phụ nữ nghe đến đây men Phui sư không giữ được bình tĩnh mở cửa ra tôi nói không được mà có mở ra không thì bảo men Phui sư đập tung cánh cửa ôi đừng làm thế anh điên rồi à phải ta điên rồi đấy tôi la lên bây giờ Có giỏi thì la thật to lên đi. Đứng lại, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, bớ người ta. Mem Phù sư không giữ nổi bình tĩnh, nàng gọi cảnh sát ư? Cảnh sát là tên nào? Hắn ta có quyền lực hơn ta không? Nào, hãy gọi hắn đi, ta thách đấy. Tránh xa tôi ra, bớ người ta, cứu tôi với. Đây là hoàng cung của ta, ông trời xuống đây cũng không cứu được nàng. Mem Phù sư kéo mạnh tay Caron lại, đầu hàng chưa? Buông tôi ra đồ khốn. cánh tay kêu rắc một tiếng trời ơi tay tôi mem phui sư bàng hoàng không ngờ lại như vậy carol đau quá la lên đồ độc ác ngươi làm gãy tay ta rồi hu hu mẹ ơi đau quá đau quá carol đau quá tôi chết mất mem phui sư hốt hoảng không biết phải làm sao carol carol mem phui sư tới bên carol carol ơi ta xin lỗi ta lỡ tay lỡ tay hãy tha lỗi cho ta carol ơi mọi người chạy lại Carol, sao thế trời ơi công nương ngất xỉu rồi cánh tay đã bị gãy Bẩm hoàng thượng sao lại ra nông nỗi này ạ mem sư cố giữ bình tĩnh cô gái này đã cả gan buông lời phủy bán ta vì vậy ta bẻ tay cô ta để cảnh cáo tất cả thần dân ai cập hãy xem đó làm gương và mem sư bỏ đi hừ unasun gọi theo hoàng thượng mọi người nhốn nháo gọi quan ngữ y ngay Una sư nói với Carol: "Carol, tôi đã khuyên bảo mà cô cứ mãi cứng đầu. Mời hoàng thượng dùng trà." Dẹp đi. Mem sư vừa tức giận vừa đau buồn đập hết đồ đạc ở trong phòng, rầm rầm xoảng. Thật không còn ra thể thống gì cả, còn đâu là kỹ cương phép nước nữa chứ? Ta đường đường là một vị vua quyền uy, đứng đầu đất nước Ai Cập vĩ đại, thế mà lại bị một con nô lệ coi thường sỉ nhục. Tại sao ta không giết nó đi chứ? Hôm được ta cứu khỏi tay bọn Hy tay to, nàng đã hứa đồng ý làm vợ ta. Cả triều đình đều mừng rỡ, náo nức chuẩn bị một hôn lễ tưng bừng cho chúng ta. Thế mà tại sao hôm nay nàng trở mặt, phỉ bán ta không tiếc lời trước mặt bao nhiêu người. Carol, nàng là ai? Tại sao nàng bắt ta phải khổ sở thế này? Hãy trả lời cho ta biết đi, hỡi dòng sông ninh, mẹ hiền vĩ đại của dân Ai Cập. Công nương gãy tay rồi, không chữa được đâu. Sao? Nguy quá. Ruka tâu, bấm ngài imo Tep, tôi biết chữa gãy xương ạ. Ruka, anh chắc chắn chứ? Ruka đã tiếp cận được Carol. cuối cùng mình đã tiếp cận được đối tượng. Ôi đau quá, cô gái này xinh đẹp hơn mình tưởng, lại có nét thông minh phúc hậu nữa. Thảo nào hoàng đế sư say mê Caron như điếu đổ, và cả hoàng tử Izumin hình như cũng phải lòng cô ta. Carol đau quá, tay tôi đau quá, cứu con với mẹ ơi. Anh Ryan cứu em Ruka nói Hãy giữ chặt người công nương Tôi sẽ nắn lại phần xương bị gãy carol đau quá la lên Ôi đau quá Buông tôi ra Anh Ryan cứu em với Trong khi đó ở thời hiện đại Thưa ông Ryan rido Chúng tôi đã chuẩn bị xong Ryan nói Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm kiếm Trên không phận Ai Cập Mọi người chú ý Hãy quan sát thật kỹ Từng chi tiết dưới mặt đất Cố gắng tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất Tôi sẽ trọng thử cho ai tìm thấy em tôi Jimmy chạy theo Anh ryan cho em đi với Được, nhớ đem theo ống nhòm Dạ Chúng ta sẽ bắt đầu từ kim tự tháp Giza Vâng ạ Caron tỉnh lại Đây là đâu, mình thiếp đi lâu chưa Ôi, cô tỉnh rồi à Ruka hỏi Anh là ai Tôi là Ruka, người vừa chữa tay cho cô Ruka quỳ xuống tâu Công nương yên tâm Chỗ gãy đã được nắn thẳng Chỉ vài tuần lễ, xương sẽ liền lại như cũ. Caron cử động và thấy đau. Ôi ra, tên sư thô bạo. Bàn tay hắn cứng như thép ngội. Hắn chỉ vặn khẽ mà mình đã suýt mang tật. Caron nói, làm ơn chở tôi đến kim tự tháp Giza. Caron nghĩ, đến Giza, mình có thể gặp lại anh Ryan. Nhưng mình chưa đi trên sa mạc bao giờ. Hơn nữa tay đang bị gãy. Ruka nói, suýt. kẻ chứ công nương bên ngoài quân canh đứng gác đông lắm tôi hứa sẽ đưa công nương đến nơi đó hoặc có thể đi xa hơn nữa để trốn tên bạo chúa men sư này carol hỏi anh giúp tôi ư ruka anh mới đến đây mà sao tốt với tôi vậy anh có biết nếu men sư biết được sẽ thanh thây anh không ruka đáp tôi không sợ nguy hiểm miễn là giúp được con gái nữ thần sông nin cô sẽ chết nếu còn ở đây Ruka nói thêm, Men sư có tính hung bạo, lấy việc hành hạ người khác làm vui, dân nước Ai Cập ai nấy đều khinh ghét. Caron nghĩ, anh ta có nói sai không nhỉ? Mình thấy Men sư được lòng dân lắm mà. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Caron đau, kêu lên, ối. Ruka nói, cô còn yếu lắm, đợi thêm vài ngày nữa đã. Caron nghĩ, Ruka nói cũng có lý, mình còn ở đây, thế nào cũng có ngày mang họa. sư nóng tính, lại ngang ngược, hắn lại hay lên cơn điên. Mình ở đây khó mà giữ mạng với hắn, tội nghiệp cho mình quá. Nhưng nếu bỏ đi, mình sẽ phụ lòng dân Ai Cập. Họ tin mình sẽ giúp đất nước Ai Cập trở nên phồn vinh, họ nghĩ mình là một nữ thánh. Hích hích, nữ thánh gì mà bị đối xử như tù nhân thế này, còn bị giam lỏng, đánh đập mang thương tích nữa. Tiếc là hồi còn ở Mỹ, mình không ghi tên theo học mấy khóa võ karate, judo để tự vệ. Mình mà có võ, còn lâu tên Men Phù sư mới ăn hiếp được mình. Carol nhớ lại cảnh Men Phù sư nói, "Quyền sinh sát nằm trong tay ta. Đừng ngạo mạn nữa Men Phù sư, đừng lầm tưởng cứ giết chóc là tạo được tâm tiếng uy quyền trong thiên hạ, lịch sử đã chứng minh những ông vua bạo ác thường hay chết sớm đấy." Kim tự tháp Giza, mình phải tìm cách đến đó. Suốt hai đêm liền, mình nằm mơ thấy anh Ryan và Chimmy đã thuê trực thăng bay đến Giza đón mình về nhà. Giấc mơ ấy phải chăng là hiện thực Mình phải đến đó Rai-an ơi hãy cứu em với Ruka tới đỡ Carol dậy. Hãy cố lên công nương Carol. Tôi hứa sẽ giúp cô mà Vấn đề là phải cố ăn nhiều cho khỏe Vâng cảm ơn Ruka Giá như hoàng đế Memphis Có tấm lòng nhân ái như Unasu Hoặc như anh chàng Ruka này Thì thần dân Ai Cập sẽ hạnh phúc hơn nhiều Và mình sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ nơi này mà đi đâu Ruka nói với Carol. tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi vài hôm nữa công nương khỏe hẳn chúng ta lên đường nữ quan vào và nói đến giờ uống thuốc rồi ạ ruka nghĩ đến izumin thưa hoàng tử izumin chúng ta sắp tóm được con mồi quý giá rồi ạ men sư cứ nghĩ mãi carol tại sao nàng thích chống đối ta men sư nhớ lại những lời nói của carol buông tôi ra bàn tay anh đã vấy máu anh là kẻ sát nhân ta mà là sát nhân ư bọn trộm lăng mộ đã xúc phạm ông trang ta kia mà tất cả là tại nàng ta không cố ý làm nàng đau để phải mang tiếng là hung bạo im mô tép vào tâu bẩm hoàng thượng công nương bị thương như thế có lẽ phải hoãn đám cưới lại men phui sư nói ngay không chỉ hoãn gì cả lễ cưới sẽ tổ chức đúng như dự định đúng vào lễ tạ ơn chúc mừng năm mới carol sẽ chính thức làm hoàng phi xứ ai cập đó là lệnh của ta ai cãi lại sẽ bị xử giảm. việc chuẩn bị khanh làm tới đâu rồi bẩm tất cả đã gần hoàn thành chỉ còn chính trang khu vực thần điện nữa là xong men phui sư nói chậm quá chậm quá chỉ còn hai tuần nữa hãy bổ sung thêm nhân công từ các làng ấp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lên mới kịp dạ bẩm hoàng thượng chúng ta còn thiếu một số vật liệu quý men Phu sư trả lời ngay cho người ra nước ngoài mua bổ sung ngay tốn kém bao nhiêu cũng được Tép nói tiếp Điều thần lo ngại nhất vẫn là sức khỏe của công nương Caron sư nhìn vào căn phòng của Caron đang ở Hầm nghĩ ta còn lo hơn người nữa kìa Caron cử động tay và vui mừng Ồ hay quá cánh tay ta cử động được rồi này Nữ quan vui mừng thật là tuyệt vời Phải báo tin cho hoàng thượng mừng